các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phòng bên để chuẩn bị cho cái màn kịch loan báo ông Phú đã bị cảm và chết đột tử. Cậu cả phẩy tay trước cái mùi tanh tưởi của cái xác, rồi cậu xài thêm một ít đợt thuốc tẩy uế nữa. Mùi tanh tưởi có giảm đi bớt, nhưng vẫn lộ ra cái xác chết vài ngày và đang đến độ trương phình kia lên. Rồi bọ lại bắt đầu hiện lên trên cái vết thương ở cổ như một khúc khải hoàn về cái sự tái sinh ở kiếp khác của đám ruồi nhặng. Không khí càng ghê rợn trong cái ngôi nhà rộng thênh thang, đầy ma quái và cái sự chết chóc. Cậu cả tự dưng nổi da gà và toát cái mồ hôi đầm đìa chảy dọc sống lưng. Một bên, cậu cả thân là trụ cột lớn nhất của gia đình lúc này, đứng ra thông báo cáo phó và tổ chức đám tang cho ông phú bằng một cái gương mặt âu sầu, đau khổ và tự nhiên. Một bên thì cử đám đàn em bí mật, điều tra truy tìm hung thủ. Ông Phú chết rồi thì thôi, đám con quý hóa của ông cũng không đến nỗi biến thương đau, hóa thành thù hận. Nhưng thể diện ở trong giới thì không thể nào cho qua dễ dàng như thế được. Người giết cha ta, há ta lại để cho yên thân, để cho thiên hạ coi thường cái gia đình này như rắn mất đầu, không có chút uy quyền, sức mạnh hay sao. Nhưng truy làm sao ra được cái dấu vết khi mà người gây án lại chính là người mà không ai ngờ tới chứ. Đám tàng diễn ra song xuôi đầu vào đấy, che mắt được toàn bộ thiên hạ về cái chết không rõ của hung thủ giết ông Phú. Nhưng thương có, tiếc có, kẻ ganh ghét mừng thâm lại càng nhiều hơn. Nhưng cậu cả thì vẫn tỏ ra là trầm tĩnh và nhẫn nhịn không để lộ ra bất kỳ một sơ hở nào. Một cuộc họp gia đình đã diễn ra ngay sau đó, chủ đề tất cả mọi người quan tâm gắt gao nhất bây giờ, đó chính là được mang ra thảo luận. Bây giờ như thế này nhé, cậu cả rõ ràng nói, bố chết mà không có gì chúc, cho nên hiển nhiên mẹ được thừa kế một nửa số tài sản ấy và một nửa là chia cho các con. Bà Phú lúc này thì mừng ra mặt, hai cô con dâu phím mắt nhìn nhau ra cái kiểu không hài lòng. Tuy nhiên còn nghĩ như thế này, tài sản của bố quá lớn, mẹ thừa hưởng những một nửa cũng chẳng tiêu vào việc gì, hay là cứ giao lại cho chúng con, coi như là chúng con vay của mẹ, sau này sẽ phụng dưỡng, chăm sóc cho mẹ chu đáo, mẹ không phải lo nghĩ gì hết nữa. Như vậy thì mẹ cảm thấy như thế nào? Cậu cả nói chúng ý của cậu út và hai cô con dâu, tám cặp mắt tròn xoe như đồng xu cùng ngước lên nhìn chăm chăm theo dõi cơm miệng của bà Phú. Bà Phú vừa mới bước sang tuổi 52, do còn giữ gìn, bảo quản tốt nhan sắc của mình nên trông cũng như chỉ ngoài 40 một chút mà thôi. Bà vẫn còn ham vui và ham sống, nào đầu đã nghĩ sâu xa đến cái chuyện an hưởng tuổi già đêm ngày bầu bạn với gió mưa. Tất nhiên là không đồng ý với lời đề nghị của cậu cả rồi. Ôi Mẹ thì không phải tiếc gì các con cả. Các con cũng biết đấy. Bố chúng mày bao nhiêu mối quan hệ, chuyện làm ăn của nhà mình sở dĩ phát đạt được như bây giờ là do có quá nhiều bề đỡ chống lưng. Ông ấy mất rồi thì chuyện làm ăn cũng phải tiếp tục. Mỗi đứa chúng mày lại có hướng đi riêng, công việc riêng, nhất thời không thể tiếp quản được ngay. Trước đây mẹ luôn ủng hộ ông ấy đi xã giao với bên ngoài. Này chuyện này giao lại cho mẹ là hợp lý hơn cả. Mẹ sẽ dần dần để cho hai đứa can thiệp vào một cách tự nhiên nhất. Nhưng thời điểm này là chưa thích hợp. Mỗi một bước đi không chín chắn là cả nhà của chúng ta sẽ bị loại bỏ ngay. Tất cả đều thấy lời của bà Phú nói ra là vô cùng hợp lý, nhưng trong lòng thì vẫn chần chừ day dứt không yên, hòng mong chiếm được cái số tài sản khổng lồ rơi vào tay của bà mẹ già ấy. Rót cốc nước cho người chồng đang vò đầu bứt tai đi đi lại lại trong phòng suốt cả nửa tiếng đồng hồ, Ngọc thở dài rồi nói: "Hơi, anh ngồi yên xuống đi. Đừng có nghĩ nữa, cho mệt óc làm chi. Không nghĩ để mà chết à?" Cậu út gắt lên. "Lão Thịnh thì có thể không cần, vì lão ấy đẩy tiền rồi. Nhưng tôi đây này, mẹ kiếp!" vừa mới bị tóm mất một lô hàng hiếm, lấy đâu ra mà bù vào chứ. Vớ vẫn mất khách bỏ mẹ, mà bà già cũng rõ là lắm chuyện, già rồi mà không có chịu ở yên để hưởng phúc, cứ muốn phải tranh giành với các con được cơ chứ. Thôi được rồi, mai em sẽ thử nói. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net